Linh xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe pát 4 chuyện nắng gắt tập 1 của Cố Mạng trên kênh chuyện23s.net Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé Chương 13 Tôi quyết định mình phải phấn chấn lên, thế nhưng tuyệt đối không tính giây phút này bị Khương Nhuệ lôi lên máy bay Chị, chị lớn như vậy rồi, đừng có không biết xấu hổ như vậy được không? Tôi bị mấy chữ không biết xấu hổ của nó làm cho mịt mờ, tức giận nói. Ai bảo thế? Chẳng lẽ bị người ta lừa cũng không được kháng nghị một chút sao? Rõ ràng mày nói với chị tháng 7 mới bay, vậy mà hôm nay là ngày bao nhiêu hả? Mấy ngày nữa mới tới tháng 7. Khương Nhuệ cười hì hì, không phải là em muốn tốt cho chị à? em cố ý nói muộn hơn vài ngày là để chị không kịp lo lắng đã phải lên máy bay như vậy đối với chị là tốt chứ sao thấy em thông minh không thông minh cái đầu nhà cậu ngồi vào chỗ rồi khương nhuệ an ủi tôi được rồi em biết chị một lần bị rắn cắn 10 năm sợ máy bay lát nữa máy bay cất cánh rồi sẽ không phải sợ nữa vì sao chị cũng không bị say máy bay Thực ra chỉ là sợ chết thôi không phải ừ Sống chết có số Phu quý tại thiên Chị nghĩ nhiều làm gì chứ Khương Nguyện nhún vai Tôi yên lặng Suốt tờ tạp chí ra nhìn Ai oán than Rốt cuộc thì vì sao chị lại đồng ý Thay mợ đưa mày đi cơ chứ Được đi chơi lại còn chê Nó rung đùi đắc ý Nói cái câu không biết mốc ở đâu ra trẻo non lội suối ngắm phong cảnh tựa như vượt qua nghìn vạn khổ đau đuổi theo một đoạn cản tình. Chị, lấy hết dũng khí của chị ra ngắm cảnh đi thôi. Đối với cái thủ đoạn chữa chị vết thương một cách rất vô lại của thằng em này, tôi đã sớm không còn phản ứng nữa rồi. Tôi không hào hứng gì quay sang lườm nó một cái. Ồ, vậy thì cậu ngắm cảnh xong rồi sẽ bỏ đi phải không? Khương Nhuệ mờ mịt rồi quay sang hỏi tôi. Không thì cứ ở trong đó luôn đi. Tôi lập tức khinh bỉ nó Cho nên nếu như hết tình cảm Thì cậu cũng bỏ người ta mà đi phải không Đúng là công tử đào hoa Rất tốt Lần này rốt cuộc đến lượt nó hết chỗ nói Yên tĩnh làm sao Kết quả Yên tĩnh chưa được bao lâu Nó không có gì làm liền giật từ tạp chí trên tay tôi Hưng phấn nói với tôi Nào chị yêu Chúng ta chụp một kiểu ảnh chung Gọi là kỷ niệm lúc xuất phát Rồi lập tức đẩy nó ra Không, ngộ nhỡ lại thành di ảnh Tôi vừa nói xong Chợt nghe thấy vật gì đó rơi Hàng ghế bên kia Một vị khách đang dơ di động lên Ngón tay ra dấu chữ V Chuẩn bị chụp ảnh Quay mặt lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh khủng Một lát Khương Nguyện cứng nhắc cười ha ha Chị, chị nói muốn chụp ảnh gì vậy không Ha ha Đúng vậy Vị khách bên kia không nói gì mà chỉ cúi đầu, hình như đang xóa ảnh. Hơn 10 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow, London. Ra khỏi máy bay, vị khách kia nhị không được nói với tôi. Cô gái, tôi bị cô dọa đến mức cả chuyến bay không dám ngủ lấy một lúc. Tôi và Khương Nhuệ liên tục xin lỗi, nhìn thấy hành lý trong tay bác ấy, chúng tôi hỏi có cần giúp không? Bác ấy khoát tay rồi đi nhanh ra khỏi sân bay Tôi và Khương Nhuệ liếc nhau, cười ha ha, nhanh chóng đi ra ngoài Lần xuất ngoại này, chúng tôi chỉ là lấy danh nghĩa đi du học Thực chất chính là đi chơi Sau đó tới tham quan một vài trường đại học nổi tiếng Toàn bộ hành trình đều do Khương Nhuệ sắp xếp Tôi chỉ ngây ngốc đi theo Vì thế, thằng bé rất đau khổ mà nói Chị, chị từng chơi game online bao giờ chưa? Tôi lắc đầu Chơi thì chị sẽ biết là Bộ dạng này của chị Người ta gọi là vật sủng Thú cưng ấy chị hiểu không? Nó nhỏ giọng nói Thú cưng của người ta Còn có thể giúp chủ nhân Kiếm được thứ gì đó Còn chị à? Khương Nhuệ nếm từ lịch trình vào tay tôi Này, chị xem đi Thích chỗ nào thì chúng ta ở đó chơi 2 ngày Nhưng mà hành trình phải thay đổi một chút Chị thu xếp đi Thằng em họ này của tôi Bề ngoài tuy luôn tỏ ra bất cần Nhưng thực ra lại vô cùng chu đáo Cẩn thận Nó rõ ràng muốn tìm việc cho tôi làm Để tôi không có thì giờ suy nghĩ vần vơ Tôi làm thế nào Có thể nói cho nó biết Là không cần nó lo lắng cho tôi đây Tôi vẫy tay gọi nó Bảo với nó muốn tới nông trại Hoa oải hương Khương nhuệ Tới đây chơi rất được Khương Nhuệ thở dài Không biết từ đầu là ai không tình nguyện đây Rất vui Thật không Tôi cười nhìn nó Chúng tôi ngồi bên nhau một lúc Cả một màu tím bạt ngàn thu gọn vào trong tầm mắt của tôi Tôi đưa tờ lịch trình cho Khương Nhuệ Nghe nói còn có nơi trồng rất nhiều hoa hướng dương Sao không biết nhỉ Đi thôi Tới địa điểm tiếp theo xuất phát Đi chơi như vậy cũng thật tốt, ít nhất thì tôi có thể hiểu được rằng dù phong cảnh rất đẹp nhưng rồi cũng phải nói lời từ biệt vì chúng không thuộc về mình. Cứ như vậy, tôi và Khương Nhụy dọc đường đùa dỡ nói cười vui vẻ. Tháng 8, chúng tôi tới Đức, bỗng nhận được cuộc gọi bất ngờ từ bố tôi. Di động của tôi không kết nối được trên toàn cầu, cho nên bố tôi gọi vào số của Khương Nhụy. Bố nói vừa tới Đức khảo sát hạng mục cho nên muốn hai chúng tôi qua ăn cơm cùng. Trong một nhà hàng bình dân ở Đức, tôi gặp lại người bố đã lâu chưa thấy mặt. Bố vẫn nhiệt tình như trước, vẫn là một người đàn ông anh Tuấn. Còn mẹ tôi diện mạo vào bậc thường. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, bố thường ôm hai mẹ con tôi và treo. May mà con gái không giống em, nếu không sau này không biết cả cho ai được. Mẹ liền tức giận. Nhưng mà mỗi lần đưa tôi đi gặp bạn bè Mẹ đều tự hào mà nói rằng Hi quang nhà chúng tôi May mà không giống tôi Hoàn toàn giống bố nó Người nhà họ nhiếp, trai gái đều đẹp cả Giọng nói của mẹ Luôn trần ngập niềm hạnh phúc Và hạnh diện Bố mẹ tôi trước khi có sự xuất hiện Của một người phụ nữ khác Tình cảm vẫn rất tốt Chúng tôi ngồi ăn một vài món Vừa ăn vừa nói chuyện câu được câu trăng nội dung cuộc nói chuyện khô khan như chiếc bánh mì trên bàn ăn, ăn xong bố khen khương nhuệ vài câu rồi nhìn tôi. Khương nhuệ xưa nay vẫn luôn biết quan sát sắc mặt người khác mà nói chuyện, nó đứng dậy nói: đường phố nóng nhiệt quá, chị, em đi mua ít đồ chơi, hai người cứ ăn đi nhá. Chỉ còn lại tôi và bố đối diện, một lúc không ai lên tiếng, bố mới hỏi: mẹ con dạo này thế nào? Rất tốt ạ, tôi thờ ư nói. Nghe mẹ nuôi nói còn có người theo đuổi mẹ tới cửa, giá thị trường so với con đều rất tốt. Bố, không chừng mẹ tái hôn sớm hơn bố đấy. Còn nói bệ bạ gì thế? Bố lập tức nghiêm mặt. Bố nói rồi, bố sẽ không tái hôn. Người bạn cũ mấy chục tuổi rồi sức khỏe không tốt, bố chăm sóc một chút chẳng lẽ không được ư? Bố với người ta hoàn toàn thanh bạch. Chính là mẹ con suy nghĩ linh tinh, trong mắt không chịu được một hạt bụi. Đúng vậy, đúng vậy, cũng chỉ là một người bạn cũ, cũng chỉ là chăm sóc một chút. Tôi cười nhạt trong lòng. Người bạn cũ trong lời nói của bố chính là mối tình đầu của bố. Là người đã bỏ bố mà đi vì che nhấp gia nghèo khó. Là người có hộ khẩu nông thôn vừa xoay người đi lấy chồng một cái trở thành người thành thị. Cuối cùng, vật đổi sao rời. 20 năm sau, chồng của bà ấy thất nghiệp lại không may qua đời. Bà ta chịu không nổi nữa. Bảy bảy bốn chín ngày của chồng còn chưa qua, bà ta đã đổ bệnh, lăn ra ngất xỉu trước mặt nhiếp trình viễn tiên sinh, đang trong đà phất lên như diều gặp gió. Thương hoa tích ngọc đưa bà ta về biệt thự, lại còn mời bác sĩ tới chữa bệnh. Thậm chí, ngay cả con gái của bà ta cũng nhận làm con nuôi. Mẹ tôi làm sao chịu được chuyện này? Năm xưa, mẹ có thể mặc kệ sự phản đối của gia đình để lấy người đàn ông nghèo khổ là bố tôi, thì hôm nay cũng có thể dứt khoát ly hôn. Ông bố thân yêu của tôi còn nghĩ mình oan ức ư, thật nực cười. Tôi không buồn tranh cãi với bố nữa. Những gì hai người họ nên nói cũng đều nói trước lúc ly hôn rồi. Giờ có nói thêm cũng chỉ tự khiến mình tức chết mà thôi. Tôi bưng tách trà lên uống. Bố chỉ hỏi chuyện này thôi sao? Nếu không còn gì nữa thì con đi trước đây. Khương Nguyễn đang chờ con. Có lẽ thái độ này của tôi đã chọc giận bố, nhưng bố vẫn cố gắng kiềm chế. Lần này bố tìm con là vì chuyện công việc của con. Lần trước con nói xin vào tịnh viễn, sau khi về nước con có đi làm không? Tôi lắc đầu. Con không có ý định đi làm ở đó. Nhà họ Thịnh hai năm nay đều hợp tác với bố, cũng không tồi. Bố vốn dĩ vẫn hay nói đùa với Thịnh Bá Khải là muốn dạy dỗ con thế nào cũng được. Bố tôi có chút tiếc nuối, ngừng một chút rồi nói. Có điều, con không làm việc ở đó cũng tốt. Hy quang, con tới công ty của bố làm đi, tương lai công việc của bố đều giao lại cho con. Tôi không ngờ bố lại bàn tới chuyện này, nhất thời kinh ngạc. Bố biết mẹ con không thích con thân thiết với bố. Ừ, tính tình mẹ con. Bố liếc nhìn tôi, suốt cuộc không nói nốt, dám vẻ lo lắng. Trước tiên, đi theo bố học hỏi. Con vốn không cần bắt đầu làm từ mấy chuyện vụn vặt này, lãng phí thời gian. Lời từ chối của tôi còn ở trong miệng thì đã nghe thấy bố nói tiếp. Hi Quang, bố già rồi. Bố biết mẹ con không thích con. Tôi muốn nói đâu có, bố còn trẻ đẹp như thế. Nhưng vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy tóc mai của bố đã có những sợi bạc trắng. Thần sắc bố có chút xa sút Dường như trong nháy mắt, nhất trình viễn năng nổ đã hoàn toàn trở nên già nua. Bố tôi đầu đã đến năm mươi, sao tóc đã bạc thế kia. Lòng tôi mặc dù vẫn còn giận bố, hơn nữa còn cảm thấy khó chịu vô cùng. Những hình ảnh đẹp đẽ hồi còn nhỏ lại cuồn cuộn nổi lên trong lòng tôi Bố đối xử với tôi rất tốt Khi tôi còn rất nhỏ, bố thường cộng tôi trên lưng đi cả nửa thành phố để mua KFC cho tôi ăn Sau này nhà tôi khá giả rồi, bố mẹ cũng càng ngày càng bận rội Nhưng chỉ cần bố không phải đi công tác Thì chiều tối hôm nào tôi đi học về cũng sẽ thấy bố ngồi đợi tôi ở cửa nhà Thế nhưng, chính vì đang như vậy, cho nên việc bố phản bội mẹ và gia đình nhỏ này lại càng khiến tôi đau đớn. Tôi cố nến không suy nghĩ về những hình ảnh ấy nữa, cố chấp lắc đầu. Mẹ không muốn con đi, con sẽ không đi. Giọng nói của bố vô cùng thương tâm. Con vẫn không tin bố. Bố nói bao nhiêu lần rồi, mọi chuyện không như mẹ con nghĩ. Vậy tại sao bố không đuổi họ ra khỏi nhà? Đó dù sao cũng chỉ là một căn phòng nhà chúng ta không dùng tới không có bất cứ lý do gì hết Bố có chút mệt mỏi Cô ấy còn phải làm một cuộc phẫu thuật làm xong bố sẽ không quan tâm tới cô ấy nữa Cuối cùng một câu nói của bố đã thành công khiến tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau nhức bao lâu nay Nhưng nhìn bộ dạng uể oải của bố tôi không thể nói ra được câu nào làm tổn thương bố Chỉ đành mạnh miệng nói một câu Vậy chờ khi nào bố bỏ mặc bọn họ Con sẽ để ý tới bố Bố nhìn tôi Cuối cùng không biết làm gì ngoài thở dài Tính tình này của con Cũng thật không biết giống ai Thoạt nhìn có vẻ không biết tức giận là gì Nhưng thực ra Con vừa bướng lại vừa cứng đầu Con Ai Khương Nhuệ đi dạo một vòng quay về Thì bố tôi đã đi rồi Nó ngồi xuống hỏi tôi Chị không sao chứ Tôi lắc đầu Bố bảo chị tới chỗ bố làm Em thấy sao Khương Nhuệ lo lắng hỏi Bác nó thế nào Tôi kể lại một lượt cho nó Nó suy nghĩ một chút rồi bảo Chị đi đi Dù sao công ty cũng là tâm huyết của bác Chị tới đó cũng là đạo lý hiển nhiên Hơn nữa chị nghĩ xem Hai mẹ con mặt dày kia Bám lấy bác là vì cái gì Trên khuôn mặt trẻ tuổi của nó lộ ra một nụ cười kinh miệt không tương xứng trước nào. Thứ mà họ càng muốn có chị lại càng phải nắm lấy trong lòng bàn tay. Nhìn bọn họ không ăn được thực ra cũng vui đấy chứ. Tôi không nói gì, vỗ vai nó. Em trai à, chị đã nói với em là tương lai em nhất định có tiền đồ chưa? Khương Nhuệ gật đầu nói. Chị của em... Em nhìn không vừa mắt bố chị từ lâu rồi. Bác gái chịu ấm ức như thế nhưng vẫn nhẫn lại, không vì thế mà không cho chị qua lại với bác trai nữa. Em chỉ là phận con cháu, cũng không nên tham gia vào. Nhưng mà tương lai, nếu chị bị kinh rẻ, em nhất định sẽ là người đầu tiên tới gõ cửa nhà ông ấy. Tôi nhất thời cảm động, lao vào ôm lấy nó. Em trai, em khiến chị có cảm giác rất an toàn, chị không lỡ đem em gả đi khương nhuệ nghiêm mặt nhất thời không trụ vững mặt đỏ bừng lún cuống rẫy ruộng nay nay chị làm cái gì thế hả em đây không phải là để chị muốn ôm là ôm được ngay đâu nhá chúng tôi ở đức một thời gian sau đó lại sang áo hoàn thành kỳ hạn 2 tháng du học đáp máy bay về nước khương nhuệ về nam kinh chuẩn bị tới đại học f ở thượng hải nhập học còn tôi thì về vô tích vừa về tới nhà Tôi liền bị mẹ mắng. Con biết đường về à? Nói đi, ra ngoài 2 tháng, gọi về nhà mấy lần hả? Tôi sầu não đau khổ nói. Ý, con không dám gọi về. Mẹ kinh ngạc hỏi. Vì sao? Đồ ăn nước ngoài quá khó ăn. Con sợ nói chuyện qua điện thoại. Mẹ biết con gầy đi lại lo lắng. Mẹ tôi giờ khóc giờ cười. Tôi ở nhà ăn một bữa thì kho tàu rồi bị mẹ đưa đi gặp mẹ nuôi. Tôi nhận mẹ nuôi từ khi còn nhỏ, tình cảm giữa chúng tôi tốt vô cùng. Chỉ có điều, số lần gặp nhau rất ít. Mẹ nuôi đã định cư ở Bắc Kinh từ lâu, hàng năm chỉ quay về vô tích ít nhất 2 lần mà thôi. Tới nhà mẹ nuôi, tôi bứu mẹ quà đi du lịch châu Âu. Sau đó, mẹ nuôi hỏi tôi chuyện học hành và công việc. Được một lúc, thì tôi bị mẹ đuổi ra ngoài. Chắc mẹ có chuyện muốn nói với mẹ nuôi. Thế là tôi chạy ra ngoài sân cho với con mèo con. Trên đường về nhà, mẹ vẫn như đang suy nghĩ chuyện gì. Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ đột nhiên gọi tôi. Hi Quang, lần trước con nói muốn tự tìm việc, tìm được chưa? Tôi buồn bực. Mai con đi nổ bồ sơ. Mẹ bỗng nhiên không nói gì nữa. Một lát sau mới lên tiếng Thời gian con đi châu Âu Bố con có tới tìm mẹ Dạ Mẹ lại không nói nữa Bỗng nhiên thở dài Đi đi Tôi giật mình Mẹ để con tới chỗ bố làm việc ư Bố có phải lại làm sai gì rồi không Con không có đồng ý đâu Mẹ cười Tôi đương nhiên biết cô không đồng ý Nếu không thì vị nhất tổng đó đâu có tức giận tới tìm tôi cơ chứ. Lòng tôi bỗng nhiên có chút hy vọng nhỏ nhỏ, cẩn thận thăm dò. Vậy bố mẹ nói chuyện rất tốt ạ? Mẹ ngây ra một lúc, bình tĩnh nói. Nhà chúng ta và thịnh gia cách đây mấy năm có hợp tác đầu tư một dự án xí nghiệp ở Tô Châu. còn trước hết tới đó làm đi, thực hành những gì được học. Tôi thực sự không biết giữa bố mẹ đã thỏa thuận cái gì, nhưng tôi bỗng nhiên cảm thấy có lẽ lời bố nói là thật. Bố chỉ là thương hại người đàn bà kia mà thôi. Quan hệ của bố mẹ hiện giờ có vẻ như đã có chuyển biến tốt đẹp. Cho dù hiện giờ mẹ vẫn còn khó chấp nhận, nhưng nếu như bố nhận sai, biết đâu hai người lại có thể quay về với nhau. Như vậy thì tôi còn gì hài lòng hơn nữa chứ? Trong lòng tôi hy vọng mỗi lúc một lớn dần, dùng hết sức gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của bố mẹ. Vì vậy, một tuần sau, tôi liền kéo hành lý, ôm hy vọng về sự đoàn tụ của bố mẹ, vui vẻ tới Tô Châu, bắt đầu cuộc sống có trách nhiệm với chính mình. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website wwwchuyện snet được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, reupload dưới mọi hình thức. Chương 14. Tôi công tác ở bộ phận tài vụ. Bởi vì lúc trước đi thực tập, tôi làm bên kế toán viên cao cấp, cho nên đối với công việc này cũng tương đối quen thuộc. Hơn nữa Một phần là vì thời điểm bố tôi gây dựng sự nghiệp, mẹ tôi cũng bắt đầu làm ở vị trí này. Mẹ tôi rất am hiểu về tài vụ và hoạt động vốn, bố tôi thì sành sỏi về quản lý sản xuất và thị trường tiêu dùng. Phòng tài vụ thực ra cũng không có gì hay ho để nói. Trưởng phòng sắp xếp cho một nhân viên tên là Âu Kỳ Kỳ giúp đỡ tôi. Công việc của tôi hiện tại chỉ là ngồi bên cạnh xem anh ta làm sổ sách, nắm rõ các quy trình công nghệ thông tin, các phần mềm tài chính, học tập bọn họ viết các bản báo cáo. Có một điều bất ngờ là công ty tôi có khu nhà nhân viên, hẳn hai tòa nhà cao tầng hoành tráng. Có lẽ là ngày trước mua được với giá rẻ chăng? Đương nhiên, phí cư trú là chiết khấu từ tiền lương mà ra. Khi tôi biết được tiền lương của tôi và của đồng nghiệp thì tôi cảm thấy khoản chiếc khấu này rất mờ ám. Có đôi khi nghe thấy đồng nghiệp than oán thì tôi lại cảm thấy chuột dạ. Ký túc công nhân viên mỗi tầng đều có một căng tin. Vì vậy, mỗi ngày hành trình của tôi đều biến thành. Từ ký túc tới công ty, quay về ký túc ăn cơm, tới công ty, quay về ký túc đi ngủ. Ân khiết oán giận nói, Không ngờ đi làm rồi mà vẫn như đi học. Trước đây ở trường đi là đường thẳng núi 3 điểm, bây giờ đi là đường thẳng núi 2 điểm. Trời ạ, tốt xấu thế nào thì trường học cũng cách trung tâm thành phố không xa lắm. Còn đằng này, ở đây ra khỏi cửa ngay cả một cái quán nước cũng chẳng thấy đâu. Ân Khiết là bạn cùng phòng của tôi. Ngoài ra, còn một người nữa tên là Vạn Vũ Hoa làm ở phòng kinh doanh và marketing. Chúng tôi đều cùng khóa tốt nghiệp năm nay. Ba người chúng tôi ở trong một căn phòng dành cho bốn người, cái giường còn lại bỏ không. ân khiết có khuôn mặt đáng yêu là một cô gái sơn đông nhanh nhẹn thẳng thắn. Trái ngược với vạn vũ hoa lúc nào cũng chầm mặc ít nói. Quê cô ấy ở thành đô nhưng kỳ lạ là không thích ăn cay. Đi làm không có gì tốt cũng không có gì không tốt. Chỉ có đồ ăn trong căng tin lại khiến người ta thống khổ vô cùng. Sau mấy ngày ăn ở đây, tôi sâu sắc ý thức được mình sai rồi. Tôi đã nói oan cho căng tin trường tôi rồi. Đó tuyệt đối không phải là căng tin khó ăn nhất Trung Quốc. Nơi khó ăn nhất đang đợi mọi người ở đây nè. Vì thế, đi ra ngoài tìm quán ăn ngon là chủ đề chính trong đám người chúng tôi. Tôi đi làm được mấy ngày thì lập tức gọi điện về nhà phàn nàn với mẹ về mấy món ăn khó nuốt trong căng tin. Bảo với mẹ về khi nào tôi nhỉ quốc khánh nhất định phải bồi bổ lại cho tôi. Làm một bản thức ăn thị soạn đợi tôi về. Thật không ngờ là tôi suy nghĩ quá ngây thơ. Công việc ở phòng tài vụ quả đúng là một trong những công việc đau thương nhất của đất. Cứ mỗi khi tới những kỳ nghỉ lớn thì chúng tôi lúc nào cũng bị mắc kẹt trong đám người tới lĩnh tiền. Các phòng ban khác đã thả người rồi, còn phòng tài vụ chúng tôi thì chưa thể, bởi vì ngày phát tiền đều vào cuối tháng hoặc ngày mùng 1, mùng 2 đầu tháng. Vì thế, tôi chỉ có thể về nhà sau khi đã tăng ca tới tận mùng 2. Theo quy định, tăng ca vào ngày Quốc Khánh thì tiền lương sẽ gấp 3 lần. Nhưng mà tôi chẳng dạy gì mà bỏ phí thời gian nghỉ ngơi của mình để làm thêm cả. Tôi mật dày lựa chọn bỏ luôn 4 ngày tăng ca. Trưởng phòng có vẻ không vừa ý, cho mày ký giấy chấp nhận cho tôi. Tôi dạo dực vui vẻ ba chân bốn cẳng chạy về nhà lao vào vòng tay mẹ. Vấn đề là 9 ngày ở nhà ăn uống no say đồ ăn ngon mẹ làm. Đến lúc quay về công ty, tôi mới phát hiện ra mình đã không theo kịp thời đại mất rồi. Chủ đề bàn tán hiện giờ không còn là mấy thứ đồ ăn khó nuốt trong căng tin nữa, mà thay vào đó lại là vì trai đẹp. Tin độc này, nghe nói vị phó tổng mới đến đây trước là bác sĩ ngoại khoa, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn có phong độ nữa. Thật ư? Sao biết? hai cậu không biết đâu, tôi có một người bạn học làm việc trên tổng công ty thịnh viễn ở Thượng Hải. Tuần trước nó gọi điện về nói giám đốc lâm của bọn họ bị điều động tới chỗ chúng ta. Bọn họ đang đau lòng chết đi được cái kìa. Sau đó mình mới thăm dò một chút. Ơ, nhưng sao anh ta là bác sĩ mà lại tới chỗ chúng ta làm việc? Sao mà mình biết được chứ? Chỉ biết anh ta vốn dĩ là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng thôi. Kết quả không hiểu vì sao lại tới tịnh viễn làm giám đốc kinh doanh rồi đột nhiên lại bị điều về đây. Hai, các cậu nói xem, từ tổng công ty bị điều về chỗ chúng ta thì tính là thăng chức hay giáng chức? Cái này thật khó mà nói. Ôi dào, cái đó không quan trọng, quan trọng là anh ta rất đẹp trai. Bàn ăn chúng tôi toàn là sinh viên nữ mới tốt nghiệp, vẫn còn cái sở thích tám chuyện. Nhưng mà rõ ràng là không dám trắng trợn như hồi còn đi học nữa. Dù sao cũng là việc liên quan tới cấp trên, cho nên ai cũng giữ lại suy nghĩ của riêng mình. Có điều, ý ngoài lời thì ai cũng nghe ra được hết rồi. Từ trưởng phòng thuộc tổng công ty trở thành phó tổng chi nhánh, dù thế nào nghe cũng không giống thăng chức lắm. Tôi vừa ngồi gặm xương cá không mùi vị, vừa hứng thú sỏm tay lên nghe bọn họ nói chuyện. Không kiềm chế được, tôi quay sang hỏi ân kiết. Cậu tớ xem chưa? Ân khiết đắc ý nói, phó giám đốc Lâm là quản lý trực tiếp của chúng ta đấy, bản cô nương có thể gặp bất cứ lúc nào. Đắc ý xong, cô ấy lại nói, nhưng mà người ta còn chưa tới, về xem cái đầu nhà cậu. Tôi hết chỗ nói, tán phết cả ngày người ta còn chưa có tới, hưng phấn quá sớm, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cả công ty toàn là các bác trung niên, tự nhiên lần này lại có anh phó giám đốc trẻ tuổi lại còn đẹp trai. Hai, tôi cũng không kiềm chế được bản thân chờ mong. Mặc dù công chúng vô cùng chờ mong, nhưng vị phó tổng chưa thấy mặt mũi kia vẫn chưa tới, cho nên trọng tâm cuộc nói chuyện của chúng tôi một lúc sau lại quay trở về vấn đề thường nhật, công việc và căng tin. Xí nghiệp chúng tôi nằm ở một vị trí khá khéo lánh trong khu công nghiệp. Xung quanh ngay cả một chỗ đi dạo cũng không có. Ký túc xá còn không có cả internet. Tan ca xong rồi làm gì là chuyện mà mọi người đều suy nghĩ vô cùng khổ não. Sau này, chúng tôi tiếp thu kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Ở cơ quan, nhân lúc rảnh rỗi thì đào vài bộ phim ngắn, mang về ký túc xem. Nghe thì có vẻ buồn chán, nhưng tôi lại phát hiện tôi thích những ngày như thế dã man. Cảm giác vô cùng thanh tịnh, lại bình dị. Quan hệ đồng nghiệp cũng không đến nỗi nào, cũng có thể học tập được nhiều điều từ công việc này. Hôm nay tan ca, tôi ngồi trong ký túc cầm di động lên mạng. ẩn khiết bỗng nhiên kéo tôi và vũ hoa ra xem bộ phim thần tượng của cô ấy. Tôi thì chẳng thể nào xem vào, cảm thấy vô cùng mệt. Nhưng bộ phim này quả thật rất hay, tinh tiết chặt chẽ, hồi hộp. Tôi lập tức bị cuốn hút. Thế nhưng đến thời khắc quan trọng nhất thì hết. ân Khiết hết toán lên. Thôi chết, mình đau thiếu một tập. Tôi và Vũ Hoa phối hợp lắc đầu. Kéo búa dao, ai thua thì tới phòng làm việc đau tiếp nha. Tôi và Vũ Hoa đều không đồng ý. Phim của cậu sao lại bắt chúng mình đi đau? ân Khiết đau lòng nhìn chúng tôi. Các cậu đều xem hết mấy tập rồi còn gì. Đi đau một tập mà đã kêu ai oái rồi. Chị em thế đấy. Được rồi, vậy là ẩn tù tì. Sau đó tôi thua. Tôi cầm USB lén lút chui vào phòng làm việc. Hiện giờ không phải cuối tháng, công việc phòng tài vụ tương đối nhàn cho nên không có người tăng ca. Tôi không bật đèn, nhẹ nhàng kéo cái ghế ngồi vào, mở máy vi tính, lập tức vào ngay trang đao phim. Theo quy định bất thành văn của công ty, máy tính và đồ dùng tốt, Đều là cho các công nhân viên thâm niên dùng Nhân viên mới chúng tôi Chỉ được dùng máy tính cũ Chẳng biết là đã qua bao nhiêu đời rồi nữa Cho nên bình thường Rất hay gặp phải sự cố Tôi đào được khoảng một nửa Mạng đột ngột bị cắt Chắc chắn mạng lại ngẽn rồi Tôi đành phải đi vào bàn làm việc Ở phía sau Dùng máy chủ để đào lại từ đầu Chính cái lúc tôi chui vào trong Một tiếng tách vang lên đèn trong phòng được bật sáng Tôi giật mình hoảng sợ, ngồi thu lưu không dám động đậy dưới gầm bàn. Một lúc sau, tôi nghe được tiếng bước chân thong dong bình thản đi vào. Mãi lúc một gần, rồi một đôi chân mặc quần tây phẳng phiêu xuất hiện giữa đường nhìn của tôi. Tôi sợ hãi ngẩng lên, một đôi mắt thâm sâu nhìn trầm chầm, chầm vào tôi. Có lẽ là do tôi ngồi dưới gầm bàn nhìn lên cho nên cảm thấy ánh mắt anh ta vô cùng bức bách. Anh ta chỉ nhìn tôi như thế, không nói câu nào. Chúng tôi cứ im lặng như vậy mà quan sát đối phương, rất lâu. Bỗng nhiên, tôi nhớ ra mình vẫn đang ngồi sổm dưới gần bàn, lập tức lúng cuống đứng dậy, ho khan một tiếng, trột dạ hỏi anh ta. Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ, anh không phải nhân viên công ty tôi, sao lại ở đây? Hình như tôi lại gặp ảo giác rồi. Tôi cảm thấy sau khi nghe tôi hỏi, ánh mắt anh ta liền xa sầm xuống. Chưa từng gặp tôi. Anh ta nhìn chầm chầm tôi, phun ra từng chữ một. Cô đương nhiên chưa từng gặp tôi. Nói xong, anh ta thu lại ánh nhìn, bất ngờ quay người đi mất. Tôi há hốc mồm nhìn anh ta biến mất như thế, mãi cho tới khi máy tính phát ra tiếng bíp báo hiệu đã đao xong, tôi mới khôi phục tinh thần. Trường 15 Trở lại ký túc xá, tôi vẫn còn mơ hồ. ân Khiết đoạt lấy USB trong tay tôi, vội vàng copy vào máy tính mở ra xem, sau đó còn oán trách tôi. Cậu làm gì mà chậm thế hả? Tôi thẫn thở đáp. Mình đang ở trong phòng download, thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, rồi anh ta lại đột ngột biến mất. ân Khiết lập tức click tạm dừng, quay đầu hỏi một câu then chốt. Của cặp gỡ tình duyên? Đẹp trai không? Vẫn may mà phản ứng của Vũ Hoa vẫn còn tương đối bình thường, lo lắng nói. Cậu bị tóm được sao? Hích! Người của bộ phận nào thế? Liệu người ta có đi báo cáo với cấp trên không? Không biết là ai, chắc là không phải người công ty chúng ta đâu. Chắc vậy đi, chứ với bề ngoài nổi bật như thế, làm gì mà tôi không có ấn tượng cho được. Thôi kệ đi, xem phim thôi. Tôi lắc đầu, quyết định nếm cái chuyện quái quỷ này ra sau đầu. Hôm sau vừa tới cơ quan, tôi liền nhận được tin nhắn của ân khiết Trời ơi, Hy Quang, phó tổng của chúng ta tới rồi. Đẹp trai đến kinh thiên động địa, mau tới xem nhanh đi. Ân khiếp vốn xưa nay có kiểu nói phóng đại thái quá, nhưng tôi vẫn bị chuyện này làm cho tò mò vô cùng. Bản thân là một nhân viên tài vụ bị tiền làm cho đầu óc choáng váng. Tôi cảm thấy mình có quyền lợi bỏ ra 10 phút đi xem anh chàng đẹp trai kia. Vì thế, tôi tiện tay cầm tập tài liệu, giả bộ đi tới bộ phận quản lý, chạy đi tìm ân khiết. Trước tiên, tôi đứng cạnh bàn làm việc của ân khiết, giả vờ giả vịt nói chuyện một hồi. Sau đó, đợi đến khi cô ấy hấp hái mắt ra hiệu, tôi mới liếc sang phòng phó tổng thăm dò. Sau đó, tôi lập tức tuyệt vọng. Người ngồi bên trong phòng sau tấm cửa kính trong suốt kia khiến tôi nhớ tới thân hình cao ngất tình lình xuất hiện trước mặt tôi đêm qua tại phòng làm việc. Tôi chậm rãi quay đầu lại, hạ thấp giọng than khóc với ân khiết. Xong đời rồi. Sao thế? Ân khiết dường như vẫn còn chìm đắm trong niềm vui sướng. Chẳng nhẽ cậu nhất kiến trung tình với Phó Tổng Lâm rồi à? Từ nay về sau chọn đời chọn kiếp xong à? Tôi bị cô ấy làm cho mịt mờ, quyết định không nói cho cô ấy biết vị phó tổng lâm kia là người đàn ông mà tôi gặp tối qua. Chứ cứ nhìn theo cái trình độ bà tám của cô ấy thì không biết được buổi chiều tôi lại nghe được cái chuyện kinh khủng gì nữa. 2. Tôi rời khỏi phòng làm việc của cô ấy, để lại cho cấp trên ấn tượng đầu tiên như vậy. Tôi thấy con đường công tác của tôi sau này có nhiều khó khăn lắm đây. Không thể không nói, linh cảm của tôi vô cùng chuẩn xác. Một tuần sau, tôi liền được lĩnh hội nguy cơ thất nghiệp đầu tiên. Tôi ký tên lên số tài khoản, nhầm đô la thành nhân dân tệ. Tuy rằng tôi là người ký tên, nhưng mà sổ sách không phải do tôi làm. Tôi vừa gia nhập công ty, còn đang ở trong giai đoạn thử việc. Công việc quan trọng vẫn do nhân viên cũ quản lý. Những người mới vào làm chỉ... Đi theo quan sát, sau đó ký tên đóng dấu trên sổ là được. Thế nhưng trong tình huống này, tôi đương nhiên không thể thiếu nghĩa khí như vậy. Người phụ trách hướng dẫn tôi, chị Âu Kỳ Kỳ, đã sợ đến đỏ huê cả mắt, gấp gáp cùng tôi đi điều tra nguyên nhân. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng phát hiện, hóa ra người của bộ phận vật tư đưa hóa đơn tới là đô la Mỹ, trên hệ thống máy vi tính cũng trùng khớp là đô la. Trong khi đó, hợp đồng ấn định là nhân dân tệ. Dựa vào quy định của công ty, chúng tôi lẽ ra phải tiến hành kiểm tra đối chiếu. Nhưng xét tình hình thực tế, bộ phận tài vụ mỗi ngày đều làm nhiều sổ sách như vậy, có ai tự bỏ công ra mà đi kiểm tra tài liệu. xác suất xảy ra sự cố như vậy thực sự rất nhỏ, bởi vì phòng vật tư viết hóa đơn thì ít nhất cũng phải qua tay một người khác xét duyệt. Hóa đơn gửi tới phòng tài vụ chúng tôi lại phải qua một người nữa xét duyệt rồi cuối cùng mới có người ký. Vậy mà, chuyện nhầm lẫn này vẫn xảy ra được. Vấn đề mấu chốt hiện giờ là giải quyết vụ việc này thế nào. Nhưng mà, điều hiển nhiên, mọi người đều đang suy nghĩ xem làm thế nào để đủ đẩy trách nhiệm đi. Nhân viên phòng vật tư tới phòng tài vụ chúng tôi nói chuyện. Vốn dĩ, mọi người đều muốn bàn bạc êm thấm. Nhưng cuối cùng không hợp ý nhau Hai bên bắt đầu lớn tiếng chỉ trích đối phương Sau đó Anh nhân viên của phòng vật tư kia Rất thản nhiên nói Ok ghi Chữ ký đó cũng đâu phải của chị Chị cuốn vậy làm gì có chứ Không biết là muốn ly gián Hay đùn đẩy trách nhiệm anh ta Nhìn về phía tôi Lại nhìn tờ hóa đơn có ký Chữ ký của tôi Ai làm thì người nấy chịu Tôi tuy rằng suốt ruột nhưng thực ra không có sợ hãi. Tôi không muốn nói gì, nhưng thái độ của bọn họ rất khiến người ta không vui. Tôi đang định mở miệng, thì ông kỳ kỳ đã tranh tôi lên tiếng trước. Là tôi làm, tiểu nhiếp chỉ đồng dấu mà thôi. Tôi cảm động, trong lòng thầm nghĩ, tivi và tiểu thuyết thật không chân thực. Trên đời này, người tốt rất nhiều, đâu già mà lắm người đa mưu quỷ kế như vậy được chứ. Tôi nói, Trách nhiệm thuộc về bên tài vụ thì tôi xin chịu, còn trách nhiệm liên quan của những người khác tôi không thể nhận. Âu Kỳ Kỳ đang trong giai đoạn cân nhắc thăng trước lên trưởng phòng kế toán. Nghe tôi nói vậy thì tỏ ra cảm kích nhìn tôi. Chị ấy nói, em chỉ là người mới, không hiểu những việc này. Hiện tại, chúng ta cũng không cần truy cứu trách nhiệm xem thuộc về ai. Vấn đề thêm chốt hiện giờ là làm thế nào để lấy được khoản tiền kia về. Trưởng phòng chúng ta đi công tác rồi, mai mới về được. Mọi người đang tìm cách xoay sở thì Âu Kỳ Kỳ nhận được điện thoại. Buồn điện thoại xuống, chị ấy trắng bạch mặt nói. Phó Tổng biết rồi. Nếu cấp trên đã biết, việc này phòng chừng sẽ không cần chúng tôi quản nữa. Người của phòng vật tư cũng quay về. Nửa tiếng sau, Âu Kỳ Kỳ lại nhận được điện thoại. Nghe xong, chị ấy nói với tôi. Thủ quỹ nói đối phương đồng ý trả lại tiền cho chúng ta rồi. Tôi thở dài một hơi, Âu Kỳ Kỳ cũng vậy, nhưng trên mặt chị ấy một chút vui mừng cũng không thấy đâu. Kể cũng đúng, để lại cho phố tổng mới ấn tượng tốt đẹp đến thế này. Mai sau, tiền đồ của chị ấy coi như khó mà thành công. Chị ấy vẫn luôn rất tốt, rất nhẫn nại với tôi. Tôi nói, Kỳ Kỳ, chuyện này nếu như phó tổng có hỏi tới, chị cứ nói là em làm nhá, âu kỳ kỳ ôm hy vọng mong manh nói, chắc là phó tổng không hỏi tới đâu, dù sao chuyện cũng giải quyết xong rồi. nhưng mà hy vọng ấy đâu có thành thật. trước giờ tan ca, nhân viên ba phòng đều bị gọi tới yết kiến phó tổng. lúc chúng tôi đi vào, phó tổng lâm đang duyệt tài liệu, dáng vẻ thông dong khiến tôi nghĩ tới chữ ký của anh ta trên sổ tài khoản, lâm tự sâm. Ba chữ ấy cũng khiến người ta có cảm giác rồng bay phượng múa. "Mời ngồi." Giọng nói của anh ta vô cùng ôn hòa. Chúng tôi nhìn nhau chốc lát, không ngờ tới nhận tội mà còn được cấp trên đãi ngộ tốt như vậy. Mọi người chần chừ, cuối cùng cũng ngồi xuống sofa. Ký văn kiện xong, Lâm Phó tổng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt lúc này hoàn toàn không ăn khớp với giọng nói ấm áp khi nãy. Tôi giật mình, dè giật nhìn lại. Thấy anh ta đã di chuyển ánh mắt sang những người khác, giọng nói vẫn nhu hòa thông dong. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Giọng điệu không cao không thấp, bình thường nhạt nhạt, nhưng lại khiến cho người ta không dám nhiều lời. Sau đó, anh ta nhìn lên chữ ký trên tuyển sổ. Cô nhếp này! Tôi nghĩ cô rõ ràng là không thích hợp làm công việc tài vụ. Anh ta muốn gì thế? Không phải là sẽ đuổi việc tôi đấy chứ. Tôi sợ hãi, anh ta cụp mi mắt, đáy mắt không chút gợn sóng, nói. Từ hôm nay, cô chuyển tới phòng quản lý. Tin này không khỏi làm tôi kinh hãi. Những người còn lại cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ. Điều tới phòng quản lý là chuyện gì xảy ra thế này? Phòng quản lý là nơi anh ta trực tiếp phụ trách. Tôi tới đó làm việc chẳng phải sẽ là cáp dưới trực tiếp của anh ta sao? Cái này cũng gọi là hình phạt ư. Tôi nhận ra trong ánh mắt của những người khác tràn ngập sự nghi hoặc và phỏng đoán. Tôi không kiềm chế được lên tiếng hỏi. Vì sao? Anh ta nhìn về phía tôi, ánh mắt suốt cuộc cũng ấm áp hơn, nói. Cô nhiếp, cô còn đang thử việc. Trường 16 Tôi chuyển tới phòng quản lý trong trạng thái vẫn còn chưa hết chóng váng. Đây cũng chính là nơi làm việc của ân khiết. Ông chú béo phệ Vương Tề, trưởng phòng quản lý cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác với trưởng phòng tài vụ của tôi trước đây. Chú ấy rất nhanh mồm nhanh miệng, có tài ăn nói. Sau khi giới thiệu qua một lượt toàn bộ nhân viên trong phòng, chú ấy kéo tôi tới trước mặt phó giám đốc Lâm vừa đi vào từ cửa lớn. Lâm Tổng, Tiểu Nhiếp đã chính thức chuyển tới đây rồi, anh xem sắp xếp cho cô ấy làm việc gì. Phó Tổng Giám đốc Lâm không buồn liếc mắt, nói Anh sắp xếp đi. Vương Tề thử thăm dò Vậy trước tiên cứ để Tiểu Nhiếp tới phòng tư liệu chỉnh lý hồ sơ sổ sách. Phó Giám đốc tùy tiện gật đầu rồi đi vào phòng làm việc. Thế là sau đó tôi phải đi chỉnh lý hồ sơ tới nơi mới biết được công việc này kinh khủng tới cỡ nào. Tài liệu của công ty chẳng hiểu đã bao lâu rồi không được sắp xếp thu dọn lại, bừa bãi lộn xộn hết cả. Suốt một ngày lăn lộn trong đó, cả người tôi bám đầy bụi bạm. Ngày hôm sau, ân khiếp và vũ hoa thấy tôi thật sự đã bận đến tối mắt tối mũi, cho nên tan ca liền tới giúp tôi một tay. Khả năng thích ứng của con người quả đúng là vô cùng cao, Ngày đầu tiên, tôi còn ngại bẩn, nhưng hôm nay thì nhìn thấy cũng coi như không có. ân khiếp và vũ hoa đi mua đồ uống, tôi mặc kệ hình tượng, ngồi bệt xuống đất, vừa đóng hồ sơ, vừa khe khẽ hát. À, chính là ca khúc lúc trước tôi và Khương Nhuệ học được. Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi không hát nữa, cũng không buồn ngẩn đầu lên. Hết mắt phong bì đựng hồ sơ rồi mang giúp mình cái trồng phong bì ngoài cửa đó vào đây với. Hoàn toàn không hề có động tĩnh, tôi cảm thấy kỳ lạ, bề ngừng đầu, lúc ấy mới phát hiện, đứng cạnh cửa là phó giám đốc Lâm. Tôi vội vàng đứng dậy, phó giám đốc, thật không phải, em tưởng ân khét quay về. Anh ta liếc qua tôi, tiện tay cầm lấy một tập hồ sơ. Trong lúc tôi còn tưởng anh ta từ lấy hồ sơ rồi cứ thế lặng lặng đi luôn, thì anh ta bỗng lên tiếng. Cô rất hài lòng ư. Lần trước đi đao phim bị anh ta tóm được, sau đó lại còn mắc lỗi, khó có thể tạo cho anh ta hảo cảm. Tôi lập tức tỏ thái độ tích cực mà đáp. Rất tốt ạ, thực ra có hơi mệt, nhưng mà có mẹo thì thu xếp cũng rất nhanh ạ. Lại là một bầu không khí tĩnh lặng Sau đó tôi nghe thấy có tiếng cười khẽ Anh ta xoay người đi ra ngoài Chẳng mấy chốc Ân kiếp và Vũ Hoa đẩy cửa đi vào Vừa đi vừa nói chuyện Phó giám đốc Lâm thật đúng là người tốt nha Vừa nãy chúng mình chào hỏi anh ta ấy Anh ta mỉm cười một cái Trời ơi Cuối cùng mình cũng hiểu được Cái gì gọi là như mộc xuân phong Vũ Hoa nói Mình lại cảm thấy anh ta cũng không phải là người dễ tiếp cận đâu. Cậu xem, Tưởng Á ở cùng bộ phận với các cậu ấy. Cô ấy có thể đùa cợt với Trường Tổng, nhưng mà lại không dám làm thế với Lâm Tổng. Hai, nói như vậy cũng đúng, nhưng mà người ta phong độ như thế lại còn rất điềm đạm. Tôi ngừng tay, nghiêm túc tự hỏi bản thân. Phó giám đốc lâm mà hai cô ấy đang bàn tán có phải chính là phó giám đốc lâm mà tôi biết hay không? Ba ngày sau, tôi cũng rút ra được kết luận đó đâu phải là cùng một người. Chính xác mà nói thì không phải người. Tôi vốn tưởng sau khi hoàn tất công việc sắp xếp hồ sơ giấy tờ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn một chút. Ai ngờ, phó giám đốc lâm đó lại giống như đột ngột phát hiện ra tôi. Nếu như mấy ngày trước, anh ta còn coi như không thấy tôi thì bây giờ lại thẳng tay mà tận dụng triệt để tôi. Tăng ca mỗi ngày đều là tôi, trần dài vặt cũng là tôi. Cái gì mà như mộc Xuân Phong, ôn hòa nghĩa lĩa, gọi tôi là người mù thành ngữ chắc. Đấy là còn chưa kể, hôm nay ngoảnh đi mới có một đồng nghiệp xin nghỉ thì ngoảnh lại tôi đã bị anh ta gọi vào phòng làm việc. Báo cáo số liệu này sai rồi, Cô làm lại một bản khác cho tôi. Tôi nhận lấy bản báo cáo, mở ra xem, cảm thấy thật khó hiểu. Đây rõ ràng là bản báo cáo dự thảo do tưởng Á làm. Cô ấy làm xong mới xin nghỉ, vừa mới nộp được mười mấy phút. Nhanh như thế mà anh ta phát hiện ra sai ư. Phần chi tiêu bị sai, cô kiểm tra lại lần nữa đi. Đêm đối chiếu với số liệu mà các bộ phận khác gửi lên. Phó Tổng Cái này là tưởng á phụ trách. Tôi run run nói, em chưa từng làm loại báo cáo này bao giờ. Vậy sao? Đúng vậy, tôi cố sức gật đầu. Vậy thì học tập một chút. Anh ta hơi hợt nói, tôi tin tưởng cô sẽ nhanh chóng tìm ra được mẹo. Đến lúc đi ăn trưa, tôi liền gọi một phần cơm nhiều hơn bình thường. Vũ Hoa nhìn tôi tỏ về khiếp sợ. Hi Quang, cậu không sợ béo hả? Làm nhiều thì phải ăn nhiều. Hôm nay đảm bảo mình lại phải tăng ca cho mà xem. Trước hết phải tích trữ năng lượng đã. Ân Khiết bỗng nhiên cúi đầu lại gần nói. "Hi Quang, chiều nay tưởng á rất mặt rõ ràng rất xấu, cô ấy phải đi ra ngoài gấp. Việc này phó giám đốc giao cho cậu cũng bình thường mà." Tôi ngẩng đầu lên khỏi bát cơm. Đầu riêng gì ngày hôm nay chứ? Sao mình lại cảm thấy cô ta... Cô ta nhằm vào cậu. Này này, ai bảo cậu là do đích thân phó giám đốc lâm khâm điểm gọi tới chứ? Cô ta nhất định là có ý đồ rồi. Vũ Hòa cũng phụ họa. Đúng vậy Hy Quang, phó giám đốc lâm bỗng nhiên điều động cậu từ phòng tài vụ tới phòng quản lý. Rất nhiều người có ý kiến đấy. Thực ra, ngay từ đầu tôi cũng cảm nhận được ánh mắt mờ ám của mọi người với tôi. Có điều, lúc tôi vừa tới phòng quản lý thì lại bị đưa tới phòng chỉnh lý hồ sơ, sau đó lại còn liên tục phải tăng ca ban đêm. Vì thế, những ánh mắt nhìn tôi giò xét cũng dần dần chuyển thành ánh mắt đồng cảm, không thì cũng là hả hê. Tôi bất đắc dĩ nói, mình ngày nào cũng phải làm việc như trâu như ngựa, Chẳng lẽ đến bây giờ mà mọi người vẫn nghĩ như thế á? Vậy cũng chưa chắc. Ít nhất thì tưởng Á vẫn nghĩ thế. Ai bảo phó giám đốc Lâm lần nào cũng chọn cậu làm tăng ca chứ? Hơn nữa, bản thân anh ta cũng ở lại tăng ca. Phòng làm việc rộng như vậy, cô nam quả nữ... Tỉnh táo lại một chút đi. Phòng làm việc lớn như vậy, đâu phải chỉ có hai người ở phòng mình tăng ca. Ngày nào các bộ phận khác chẳng có người phải ở lại làm tối Nhưng mà ân khiết hiển nhiên đã tự co người núp vào thế giới nhỏ bé của cô ấy Không nghe vào tai lời của người khác nữa rồi Hai mắt cô ấy sáng rực lên mà nói "A, mình vừa chợt nghĩ ra Hi quang à, liệu có phải phó giám đốc lâm có ý với cậu không? Cô dùng ánh mắt của người vừa phát hiện ra tân thế giới quan sát tôi từ trên xuống dưới Thực ra, khi qua à, cậu rất xinh đẹp. Chỉ có điều, ngày nào cũng mặc bộ đồng phục không đáng yêu này thôi. Tôi chọc bát cơm, im lặng một chút mới lên tiếng. Nếu như một người đàn ông hỏi cậu muốn ăn gì rồi nấu cho cậu ăn, cậu có nghĩ anh ta yêu cậu không? Ân Khiết mãnh liệt gật đầu. Nấu cơm hay gì đó chính là yêu rồi. Đúng thế, kỳ nghỉ hè ấy, tôi cũng nghĩ như vậy. Cảm thấy anh ấy hình như thích mình. Sau này tôi mới hiểu ra anh ấy làm vậy cũng chỉ là vì không muốn cùng tôi ra ngoài ăn cơm quán, không muốn thơm lây mà thôi. Bởi vậy mới nói, căn bệnh tự mình đa tình nhất định phải chữa trị tốt. Nháy mắt, không biết từ đâu nổ ra một trận ghen tuông. Tôi gắp miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng, cố gắng để nến chua xót xuống dưới. Sau đó buông đũa, nghiêm túc tuyên bố. Mình quyết định rồi. Ấn khiếp và vũ hoa cùng nhìn về phía tôi. Mình cũng muốn suy nghỉ. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Nắng Gắt tập 1. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.